Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rồi sau đó thì em có đi về nhà em ở Nghĩ Lan để ăn Tết chứ em không có về phòng trọ của em nữa. Sau khi mấy ngày Tết qua rồi, quán em cũng phải khai công mở cửa bán lại. Rồi khi mà mở cửa bán lại, nó bận rộn vô cùng thẳng luôn, mệt lã người hết. Thì hôm đó em không về nhà mà ở lại đại Bắc. Cho nên em về cái căn chung cư mà em mướn đó. Thì khi về tới cái phòng à, chỗ mà cái căn chung cư em mướn ở Đài Bắc, thì cái người bảo vệ mới hỏi em là trong phòng cô còn có người nào ở trên phòng hay không? Mà khi người bảo vệ này hỏi mà nói chuyện với cái giọng có lẽ cũng hơi hơi bực bội vì có lẽ cái chuyện đó làm phiền ông ta lắm. Khi mà thấy cái kiểu cách ổng hỏi về em bực, em cũng không muốn trả lời ổng. Tại vì phòng em ở hồi nào giờ chỉ có một mình em thôi Mà ổng là trực ban đêm ổng cũng biết mà Mà tại sao bây giờ lại hỏi em với cái giọng điệu đó Với lại mấy ngày Tết em đâu có về Em về bên nhà của em mà Thì em mới trả lời với ổng là Không có ai ở trong phòng tôi cả ổng mới nói với em Là có cái cô gái ở cạnh phòng của em á Đêm nào cũng nghe Trong phòng em có tiếng nói chuyện Rồi còn có tiếng thở gấp gáp Nó giống như là đôi nam nữ mà đang ân ái với nhau vậy. Rồi thở, rồi hét, rồi la cái kiểu như vậy. Cho nên cậu mới bực mình. Xong em mới bực mình, em mới nói với ổng. Cái phòng đó tôi ở kia có một mình à? Mà nghe như vậy, bộ cô ấy gặp ma rồi hả? Cái ông bảo vệ, ổng nói với em, sáng nào đó cái cô ở phòng kế bên cũng xuống phàn nàn với ổng và bảo ông bảo vệ là nói lại với em chứ mà đêm nào cũng ồn ào như vậy rồi làm sao cổ ngủ được sáng còn còn phải đi làm nữa xong để mới nói với chú bảo vệ là nó bây giờ ông không tin phải không ông đi với tôi đi lên phòng tôi coi vậy là chú đó cũng đi theo lên phòng để coi coi là có ai ở trong đó hay không mà tại vì cái người kế bên cứ báo cáo hoài thì lúc em mở cửa vô ổng đứng ngoài không có chịu vô ổng nói thôi như vậy cô vô được rồi Ông biết là không có ai hết Thế là ông mới quay xuống Rồi em vô phòng em đóng cửa lại Khi vô phòng rồi Em cũng quên bẵng cái vụ cái gói Vuông vuông mà cái chị dọn nhà Nói với em để trên bàn sofa nữa Em vô rồi em đi tắm rửa Rồi chuẩn bị đi ngủ thôi Và khi tắm xong rồi Em ra ngoài phòng khách Thì có điện thoại gọi đến Là cái tụi nhân viên em nó nói là Tụi nó muốn tới cái phòng em Có chuyện để nói với em Em cũng không biết chuyện gì, em cũng nói "Hảo. ok, cứ tới. Khi mà nói như vậy thì tụi nó mới hỏi là có muốn ăn gì không, tụi nó sẵn dịp đi rồi, mua tới cho, cho em ăn. Thì em nói ok, được mày mua, mua đi, mua chút mồi luôn, rồi ở đây có bia, muốn uống chút cho nó dễ ngủ. Thì trong khi em đang chờ tụi nhân viên của em đến phòng em, thì em nằm ở sofa em mới lướt Facebook để chờ tụi nó tới. Tự nhiên lúc đó không hiểu sao. Cái người em nó nặng trình trịch. Cặp mắt thì nó nó, nó nó hiếp xuống luôn. Mở lên mở không được nữa. Mà lúc đó đầu óc của em nó còn tỉnh táo lắm. Rồi. Em nghĩ hay là mình bị bóng đè nữa rồi. Mà trong lúc em thức. Chứ em không có ngủ. Mà tự nhiên bị bóng đè trong lúc thức là sao? Thì lúc đó em thấy có một cái bóng đen. Mà cái bóng đen này là một người nữ. Cái người này đó. Nằm lên trên người của em Nhưng mà không phải đè lên người em nha Mà nằm ở trong cái tư thế Đang bay lơ lửng Và Đang hút Cái dương khí của em Em nói trời Điều này chắc là chết rồi Tại vì Nếu cái người này mà hút dương khí của em Thì lúc đó em không còn thở được Mà lúc em không còn hơi để thở nữa Thì trong đầu của em Lúc đó em cứ niệm Niệm Phật Mà em thì em phải niệm qua miệng, mà lúc đó thì người em nó nhẹ và rớt và xuống giường. Thì lúc đó là coi như đã không còn hơi để mà thở. Lúc đó cái cảm giác giống như người ngủ mà quên thở trong giấc ngủ vậy. Nó giống như là cái người mà bị bệnh xuyển lên cân xuyển mà không có thở được. Phải nói nó kinh khủng lắm. Lúc đó tâm trí của em còn tỉnh táo mà không có thở được. Nó cứ nghẹn nghẹn ngay cái cổ họng giống như có ai đó lấy tay bóp cổ mình chỉ bị nghẹt thở thôi nhưng mà lý trí và tay chân vẫn hoạt động được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm